các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ý tết cha, phải chi ông không mất sớm như thế này thì làm gì nàng phải chịu khổ. An chạy bán mạng, chẳng biết là đã tới giờ quỷ đầu trâu mặt ngựa đòi bé hai về với thế giới bên kia rồi. Nếu đứng lớn quốc ở đó, vô phúc, chúng bắt lầm thì khốn. Bởi vậy An đã chạy thục mạng, không có dám ngoái đầu ra sau nhìn. Chẳng không biết chạy được bao nhiêu lâu, nhưng tới khi mệt ngất ngơ, An đã dừng lại, chàng nhìn xuống thì thấy cửa nhà san sát. Bây giờ An mới biết mình đang đứng ở trên cao, dưới chân của chàng những áng mây bay lờ đờ. Thì ra trong lúc hoảng hốt, An đã phóng mình lên trên cao, đạp trên mây, đường theo gió mà chạy. Quả thực là chàng không có ngờ được, bây giờ mình lại có những khả năng phi phạm như vậy. An nhún chân, thử nhảy một cái thực dài, bỗng người của chàng lướt đi như một cơn gió. Chàng muốn nghiêng chiều nào, thân thể tuôn theo chiều đó. Anh mừng rỡ cười ha ha. Bây giờ chàng mới khám phá ra, tất cả cử động của chàng không có tùy thuộc vào thân thể của mình nữa, chúng phát sinh ra trí tưởng tượng. Chàng không muốn nhảy khỏi xuống dưới đất đã tới nơi. Vừa nghĩ tới Hồng Thoa, tự nhiên đã thấy nàng đang lom khom ngồi trên cỏ má, nét mặt tươi thắm và đắc chí, hình như nàng đang có chuyện gì vui thực vui. Anh lắc mình hiện ra trước mặt, làm cho Hồng Thoa hoảng hốt, nàng la lên. Trời, anh An, anh làm em hết hồn, lại tưởng là quỷ đầu châu mặt ngựa tới giữa em đi chứ. An ôm lấy người yêu, thân thể của nàng mềm như là một giải lụa quẹt lấy chàng. An vụt mặt trên tấm thân thon giải hôn hút ấy. Em đang làm gì mà có vẻ vui mừng vậy? Hồng Thoa cười ỏn ẻn. Thằng chồng em đã bị bắt rồi. An ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Không lý người ta khám phá ra y phá bộ thắng xe đó hay sao? Không phải. Vậy thì tại sao hắn lại bị bắt chứ? Quả thực lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Chẳng ai ngờ thám tử của hãng bảo hiểm lại khám phá ra y như là người hai em vậy. Trong vụ đó y có sơ hở gì hay sao? Thực sự thì có, nhưng nói cho cùng, đó cũng là công của bé hai. An Ngạc Nhiên hỏi, "Bé hai ư? Lại có chuyện này à?" Hồng Thoa gật đầu. "Anh còn nhớ hôm chúng mình theo bé hai về nhà của cậu ta lần đầu tiên hay không?" Nhớ chứ Rồi sao nữa Cậu ấy đã nhập vô sát của bà mẹ Cho vợ chồng bảy thi sĩ hay Chồng em giết em Để đoạt quả và giàn cảnh Để lãnh 750 ngàn đô la bảo hiểm nữa Vụ này anh thấy các thám tử Cũng khó có bằng cớ để mà truy ra hắn Hơn nữa Hôm đó bé hai nhập sát của mẹ cậu ta Chưa nói hết lời Thì đã bật tung ra ngoài rồi Chưa có đủ chi tiết Cho đám bảy thi sĩ tô cáo chồng của em Hồng Thoa mỉm cười. "Đúng vậy, nhưng nó lại liên quan tới vụ tai nạn đụng xe của vợ con thằng chồng em sau này." "Liên quan như thế nào?" "Như anh đã biết, vụ tai nạn đụng xe của vợ con và bố mẹ vợ của thằng chồng em, hãng bảo hiểm phải đền lên tới cả chục bạc triệu. Văn phòng luật sư mà thằng khốn nạn đó tới nhờ lo vụ này, sau khi lấy được tiền, bên quảng cáo um lên là thành quả của văn phòng mình, đồng thời lại nhờ anh chàng ký giả nào đó làm cho một màn phỏng vấn về chiến thắng đó, trong khi trả lời những cái câu hỏi của anh chàng ký giả này, vị luật sư lại khoe thêm là đã đòi được cho thân chủ của mình 750.000 đô la trong vụ cháy nhà chết người cách đó không lâu. Vợ chồng bảy thi sĩ đọc được bài báo này, có lẽ vì tò mò muốn em có thực mẹ bé hai nói thực hay giỡn chơi, nên y gọi điện cho hãng bảo hiểm nói là chính chồng em đốt nhà giết chết em để mà lĩnh tiền bảo hiểm. Vì vậy nội vụ mấy các thám tử của hãng bảo hiểm truy tầm ra. An ngạc nhiên nói: "Anh mới ở nhà bé hai ra, sao không thấy ai nói năng gì tới vụ này cả?" Hồng Pha mỉm cười: "Có lẽ bây giờ thằng bảy thi sĩ cũng chưa biết gì về vụ này, bởi vì hôm gọi điện thoại cho hãng bảo hiểm, hắn không có muốn rắc rối nên dùng điện thoại công cộng và giấu biệt danh tính, hơn thế nữa, thằng chồng của em cũng mới bị bắt sáng nay mà thôi, chưa ai biết gì đâu." Em cũng không hiểu người ta đã làm gì và tìm ra sơ hở gì của hắn. Tại sao em lại biết hắn bị bắt? Từ hôm đó tới nay, em vẫn cứ luẩn quẩn ở nhà, phần vì buồn bã hai không có giúp gì được mình, phần vì muốn theo dõi cái vụ tai nạn đụng xe sau này ra sao. Nên khi cảnh sát tới bất y, em mới biết, rồi lại nghe những thám tử của hãng bảo hiểm nói thì trong đó họ cũng biết cảnh sát nữa. An mỉm cười nói, "Hèn chi chưa ai biết gì cả." Vụ này cơ quan cảnh sát chưa phổ biến cho công chúng hay sao?" Hồng Thoa cũng mỉm cười, nàng nhìn An thực là tỉnh tứ rồi hỏi: "Anh An, còn anh tại Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net